Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh Youtube Truyện Ma Quảng Ả Tốn và các nền tảng Quảng Tốn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của cậu chi béo quỷ địa sẽ tiếp tục với cuộc đồng hành khi mà cậu trí của chúng ta bắt đầu bước chân vào cái cuộc sống sinh viên. Nó thay đổi toàn bộ uh, hoàn toàn cuộc sống trước đây, nó khác hoàn toàn luôn. và nó đem đến cho Trì Béo rất nhiều điều thú vị khi mà ngay trong cái buổi đầu tiên bước chân ra ngoài ở chợ đã gặp một cái rắc rối không đáng có và chúng ta sẽ xem xem là Trì Béo đối diện với cái rắc rối này và giải quyết những cái rắc rối này nó như thế nào. À một chút nữa khi tác giả Trùng Kiên comment thì xin nhớ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả. Các bạn cũng có thể join vào trong nhóm của tác giả Trùng Kiên để đọc các tác phẩm bạn ấy đã viết. và đang viết. À, trong đó thì có cả những cái tác phẩm mình còn chưa lên audio, có những cái tác phẩm đã được uh, ấn hành dạng sách giấy. À, nói chung là tác giả Trung Kiên thì các tác phẩm thì hầu như đều rất là chất lượng. Cá nhân mình thì rất là thích cái dòng truyện ma làng quê Trung Kiên viết. À, ngoài ra thì hãy ủng hộ ảo tốn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Đây là comment ở bên dưới chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong truyện, về những cái cảm xúc câu chuyện đem lại hoặc có khi là những cái tình huống biết đâu được chúng ta có những khúc mắc mà mình chưa lấy giải được thì sẽ có anh chị em ờ uh, lấy giải giúp mình. Ủng hộ á tổn các sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên. Móc câu mùa này rất là đậm, móc câu năng mới 3,5 kg 5 bịch này đậm vị cho đến bốn năm ông ngồi quay buổi tối bên ấm trà nói đủ thứ chuyện trên đời. Đó, ngoài ra thì găng gật xả đen thì vẫn luôn luôn được anh chị em yêu thích. Một nắm này pha được 1.5 đến 2 lít nước. Hai nước đun hai cốc luôn. Đó. Anh em uống vào hỗ trợ mát gan, hỗ trợ chức năng gan rất là tốt, ăn tốt, ngủ tốt. Hỗ trợ đào thải cẩn thận sỏi thận cũng tốt. 200 cá 1 kg được hai cái bịch này anh em xài khoảng tháng. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile uh, mô tả bên dưới để mua hàng hoặc là theo số đỏ ở đây để được lựa chọn uh, tư vấn những cái sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với tập 2 của cậu chi béo quỷ địa. Lúc này ở trong nhà, mọi người vẫn cứ ăn uống, không hay biết chuyện xảy ra. Tiếng nhạc, tiếng cười nói vẫn cứ rộn rã. Chị Béo, chị Béo đi vào rồi. Ấy, đi đâu đấy? Chị Béo ngồi xuống, tiếng của con bé Tuyết đuôi ngựa cất lên hỏi, nhưng cậu Chí chẳng buồn đáp lại. Con Tuyết đôi mắt long lanh quay sang nhìn chị Béo, thú thực là con bé này nó xinh, phải nói là xinh thật. Đôi mắt ướt, cái mũi cao, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài, làn da trắng. Ẩn sau lớp áo lại là cái thứ phập phòng làm cho Chí Béo phải thở gấp hồn hển. Đá thế cơ thể của nó lại còn thơm, khiến cho Chí Béo cơ bối rối, gãi đầu gãi tai. Thấy Chí Béo lúng túng như vậy, con Tuyết đôi ngựa cười tinh nghịch. Đón lấy miếng bánh từ tay của con Tuyết, vài phút sau thì con rung và anh trưởng con đi vào. Mặt con Dung vẫn còn hằn nguyên những dấu tay làm cho mọi người ngơ ngác. Còn anh Trường thì cúi gằm mặt xuống, có vẻ cũng không biết giải thích như nào. Con Thảo con Thư thấy vậy thì chạy vội ra, "Dung, làm sao thế? Anh Vũ đâu?" "Nó, nó Ai đánh mày?" "Anh Trường à?" "Không, không phải là anh Trường, tao, tao." Mọi người im bặt, mấy thành thành Bách khoa nhận ra tình hình nghiêm trọng thì không đùa cợt nữa. Ai cũng ngờ ngờ hiểu ra là con Dung bị thằng người yêu nó đánh. Lão Bách Khoa, sô anh trường là lão Tiến. Biết hành động sô anh vào con Dung đã gây ra chuyện lớn. Thành ra người yêu con Dung hiểu lầm. Cho nên im thiên thiết. Những tưởng chỉ là trò đùa bình thường vui vẻ của anh chị em xóm trọ. Thế mà bây giờ nó lại ra như thế này. Lão Tiến cũng lý nhí xin lỗi. Con dùng đến bảy giờ thì nó tủi thân quá nó khóc rấm ra rấm rứt. Không khí đang vui vẻ náo nhiệt trở nên trầm xuống. Con Tuyết ngồi ở bên cạnh Chí Béo có điện thoại vội vàng đứng lên. Chí Béo nhìn theo. Con Phương cũng xiên phép đi theo con Tuyết, hai đứa chúng nó là rút lui đầu tiên. Một thằng chạy chiếc xe SH đời mới chạy vào trong sân, con Tuyết nhanh chóng trèo lên đằng sau. Bài mọi người Này, thế mấy giờ về? Tào Trả biết được đâu. Ấy, con bé tuyết này ngon đòn nhỉ. Người yêu đi SH đến đón cơ mà. Ấy, xem ra là con bé này ăn chơi phết đấy. Chắc cũng trả vừa. Chí béo lờ đãng nhìn theo chiếc xe chở con tuyết đi mà tự nhiên thấy trong lòng trống rỗng đến lạ. Con tuyết cũng nhìn lại, hai ánh mắt thoáng gặp nhau, thế nhưng cũng đủ để cho Chí béo cười nhạt một cái. Cậu xin phép đứng dậy, thế rồi Mọi người nhìn con dông cùng ánh ngại, tất cả cùng nhau đi ra. Vậy là bữa tiệc không được chọn vẹn. Ba thằng Bạch Hoa, Chuẩn Thẳng, cả xóm ai về nhà để đóng cửa, chỉ còn lại cái đồng yêu nhẹ nhẹ và anh trưởng con nán lại phòng nói chuyện với nhau. Chí Béo chẳng buồn quan tâm, về phòng mình mở cửa ra, nhìn căn phòng trống rỗng, chẳng thấy thằng cu tốn đâu hết khiến cho Chí Béo cau mày, bất ngờ hù một cái. Chí Béo giật mình quay lại, ở trên cây trứng gà, thằng Ôn con ngồi vắt va vắt vẻo. Cái cảnh một cái vong nhi xanh lẻ lẻ ngồi đó cười khanh khách, nó dễ khiến cho ai ở trong thấy có một khéo còn sợ lăn răng ngất. Chí Béo chép miệng một cái, đi thẳng vào trong phòng chẳng buồn nói. Thằng Tiêu Quỷ lối hối chạy vào theo, thấy Chí Béo thẫn thờ, nó cười hành hạch vỗ vai, thời gian thằng danh con này cũng tinh quái. Nó biết là cậu chí đang chán cho nên nó trêu chọc. Nay chúng tiếng sét ái tình về em Tuyết phải không? Mày nói Liên Thiên. Chí béo lếch nhìn thằng cô nằm ra giường vắt chân trừng ngủ, nó huýt sáo. Nó trêu Chí béo đừng có mơ tưởng nữa, con bé nó có người yêu rồi và hình như là nó có cái gì lạ lắm. Thôi, tốt nhất là nên chăm chỉ học hành chứ đừng có mà dính vào yêu đương rồi lại khổ. Chí béo nhíu mày, hỏi lạ là lạ cái gì. Từ nãy đến giờ, thằng cu nó ngồi trên cây trứng gà quan sát mọi thứ, nó lắc lắc đầu, chỉ bảo là cảm thấy thế thôi, không biết. Thế rồi rục chí béo đi mua cơm, thắp hương cho nó, dù sao nó cũng nhịn từ trưa đến giờ đã đói. Chí béo thấy thằng này nói chuyện luyên thuyên như vậy thì mặc kệ. Thế nó đòi ăn thì mới nhớ ra, đi ra đầu ngõ. rẽ sang bên đường chỗ quán cơm bụi, mô lẽ hai suất định bụng mang về hai anh em ăn với nhau. Quán cơm bình dân thì cũng chỉ toàn là sinh viên, người lao động đông nghẹt. Trên con đường nhỏ cũng toàn sinh viên qua lại, tự nhiên cảm thấy cuộc sống sinh viên nó cũng thú vị lắm. Mô lẽ hai suất đầy ắp với toàn thịt cá tôm chả viên dưa chua, tung tẩy đi về vừa đi vừa hít xáo. Về đến đầu ngõ, ánh mắt bỗng nhiên quét qua một quán trà đá ở gần đó. Chi béo khựng lại vài giây Trông thấy một đám người đang ngồi túng tụ Kìa là Dưới ánh đèn mờ mờ Mấy hình thanh niên khuôn mặt băm trợn Đang trụm đầu Gì dầm gì đó Chi béo trột dạ nhận ra Có hai thằng vừa nãy Chúng nó đang ngồi với bốn thằng khác Ở bên cạnh bà bán nước Già gật gà gật gù Đăng dòng tay nghe đài cát xét Giống như là bà ta cũng chẳng để ý đến chuyện Khách khứa nói với nhau Tri Béo nhận thấy Thăng Vũ, người yêu của con Rông, thì nhíu mày. Nó vừa lúc liếc ra nhận ra Chí Béo cho nên chỉ lúng túng nán lại, rồi sau đó thở dài, tiếp tục đi vào bên trong, không thèm quan tâm nữa, chỉ là trong đầu vẫn nghĩ: "Chúng nó ngồi đây làm gì nhỉ?" Chí Béo cứ thắc mắc thẹn nhẹn nhưng thôi cũng kệ, dù sao đã thống nhất đây không phải là chuyện của mình. Bất chợt hững lại, khoan đã. Hình như lại anh trưởng. Chả có nhẽ. Vừa bước chân vào đầu sóm trọ, tay xách theo túi cơm liền gọi to anh trưởng. Thằng cu trong phòng nghe tiếng của đại ca thì nhào ra, phòng số 2 đã khóa cửa. Bên phòng số 8 cũng không thấy anh trưởng đâu, chỉ thấy ba con yêu nhển nhện đang dọn dẹp đống đồ vương vãi. Ngó vào thì thấy con Dung đàn đến khóc. bây giờ mặt mũi nó sưng húp cả lên. Nhìn thấy Chí béo con rung ánh lại nhưng không nói. Hỏi anh trưởng đâu, nó chỉ lắc lắc. Con Thảo nhanh mồm chỉ tay ra ngoài cổng. Anh trưởng à, vừa chạy ra ngoài nhà bà Bích lấy xe đi chở hàng giúp ai ấy. Chở hàng á? Đi bao giờ? Vài phút trước, chắc là phải đêm mới về. Ờ. Cậu Chí thẫn lấn cấn ở trong lòng, bà Bích chủ trò nhà ở ngoài mặt đường, bình thường anh trưởng con hay để xe nhỏ sân nhà bà. Bây giờ cũng muộn rồi. Không biết là lại đi chờ hàng ở đâu. Chỗ cửa phòng số 7, thằng cô nó thỏ thẻ cái đầu ra, nó thúc giục. Cậu trí tặc lưỡi đi vào rồi sau đó hai nghe mà ăn cơm với nhau. Đến khuya xóm chợ im ắng. Chỉ còn tiếng chơi đế chế cất lên từ trong mấy phòng lão Bách Khoa ý ả ý ủng. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng vó ngựa cùng cục cùng cục. Hình như các ông ấy nâng cấp lên phun rồi sao á. Nằm ở bên cạnh thằng Tún đeo tay nghe nhạc lầm bầm. Tún này, mày thấy cuộc sống ở đây thế nào? Thằng cu cười khenh khách. Cũng tạm. Sau đó nó bò đành đạch ngồi trồm hỗm ở trên đỉnh bàn. Cậu Trí định đuổi nó xuống nhưng thôi kệ. Bấy giờ phòng thì bé mà chỉ có mỗi hai thằng với nhau. Quay qua quay vào nó cứ xuất hiện trước mặt thì cảm thấy phiền. Cơ mà bây giờ nó cũng biết ở đâu chứ. Chẳng lẽ mua cho nó cái chum để góc nhà cho nó nuôi ở trong đó như nuôi ma sói. Bấy giờ cậu chí mới cảm thấy bất tiện. Trước kia ở nhà với ông ngoại thì cùng lắm đuổi nó lên điện thờ. Bây giờ chung tự nhiên mất hết cả riêng tư. Ngồi dậy tính toán, suy nghĩ đủ thứ, thằng cô cũng nhéo nhéo mắt. Này, có chuyện gì thế? Để xem nào. Mai tao tính mua cái bàn thờ để góc phòng. Bàn thờ để làm gì? Đại ca định mở điện ở đây đấy à? Chị béo nghĩ ngợi rồi bảo, "Để mày ngự vào. Mày cũng cần phải có chỗ để ở, chứ cứ vất vả vất vưởng như thế thì khác gì là cô hồn dã quỷ." Ít cà cà, tự nhiên tốt như thế. Không ổn rồi. Thằng cu nhảy phốc xuống Cậu chỉ nói rằng là cậu sẽ mua ban thờ Kiểu như là thờ thổ công thổ địa Nơi ấy sẽ dành cho nó ngự Bởi nó cứ xuất hiện thế này thì chết Dù sao nó cũng là ma là quỷ Cứ bệnh với cậu suốt ngày Cậu cũng bị ảnh hưởng Và lại hai thằng nhìn thấy nhau Nó cũng mất tự nhiên Thằng cu nghe vậy thì nhảy cẫn lên Nó gật gật gồ gồ bảo thôi thế cũng được Sau đó nó bay vụt ra ô cửa sổ Này mày đi đâu đấy Hi hi đi chơi đi tu luyện đó. Tu luyện cái gì? Tu luyện ở đâu? Ở ngoài đầu đường có cái miếu thổ công, ra đấy chơi buôn chuyện ở nhà với đại ca Trán bỏ sư. Này, okay à. Đi đứng cẩn thận đấy nhá. Thằng cô bay đi rồi, Chí Béo trừng hững, nhìn qua khe cửa thở dài, thằng ôn con này lang thang ở đây, mới đến mà nó đã có chỗ quen rồi. Cái từ buôn chuyện chứng tỏ là nó không hề nhút nhát. Mà trái lại nó rất thích đi khám phá đây đó Rất có thể là ngoài ấy có một đám ma quỷ thần linh Hoặc những thứ thuộc về phần âm ngự Chị béo quay lại giường nằm lầm bầm Nghĩ cũng đúng thôi Nó là ma chứ có phải là người đâu Mà cần sinh hoạt theo kiểu con người Người ta vẫn cứ bảo ban đêm là lúc ma quỷ lộng hành Có lẽ thằng cô định ra đó Để tụ tập với bọn ma quỷ Thằng này kể ra cũng ấm chuyện đó Ngày đầu tiên xa gia đình, thấy nhiều thứ thay đổi, cuộc sống mới, những người bạn mới, Chí Béo cảm thấy thích thú đến lạ. Cái cảm giác tự lập này tuy hơi vất vả một tí, nhưng đây chính là điều mà Chí Béo mong muốn. Bao nhiêu năm sống dưới sự gò bó của ông Cốp, mặc dù là ông ngoại thì cũng đỡ hơn một chút, thay nhưng dù sao vẫn cứ luôn rèn giũa mình một cách nghiêm khắc. Nghĩ vẫn vơ đủ thứ, tự nhiên thế nào mà lại nghĩ đến con bé tứt đuôi ngựa. con bé nó trắng mà nó rõ xinh. Chết thôi. Nằm mãi không ngủ được, trong đầu cứ thế mà suy nghĩ miên man. Bất chợt ở bên ngoài có tiếng la ó nháo. Này, bọn chó. Có giỏi thì từng thằng vào đây mà ăn bố mày này, ăn bố mày này. Mày được lắm. Mẹ thằng ôn con này. Anh em, ra chết nó đi. Ngay sau đó là những tiếng huỳnh huịch huỳnh huịch. Chí béo nhận ra bên ngoài là tiếng đánh cãi chửi nhau liền vùng phát dậy. ở chỗ con ngõ này, ngay gần phòng của Chí Béo. Bên ngoài kia đang có một trận chiến, tiếng bước chân chạy, tiếng kêu gào. Chí Béo nhận ra. Lập tức bật đèn lên, ở ngoài sân thì tối om. Mấy ông Bách khoa ở phòng bên cũng chạy ra đứng ở cổng. Mấy con mủ phòng 5 phòng 6 cũng líu ra líu gíu, rồi tất cả điện đóm ở trong xóm bật sáng. Có chuyện gì thế? Con Phương ở phòng 13 nói với Sang, chị béo lắc đầu cũng không biết. Ở bên ngoài con ngõ tối, có 4-5 người đang đè nghiến một ai đó xuống đất. Chúng nó tay cầm tiếp sát gậy gộc mà vụt bồm bộp bồm bộp. Ai nhìn cũng thấy ghê hết cả người. Chị béo dùng mình nhận ra, kẻ đang nằm dưới đất vùng vẫy bị bọn kia đánh rất quen. Mấy ông Bạch Hoa bật đèn flash điện thoại soi, một trong đám du côn quay lại. Này, này. Mày tắt mẹ cái đèn đi. Bố trồng mù pha bây giờ. Mấy ông bách khoa sợ quá, vội vàng thinh thít. Bất ngờ, con dũng kêu lên. "A, này, anh Trường, anh Trường." Nó đang định chạy ra ngoài thì con Phương với con Thảo giữ chặt lấy. Chỉ Béo cũng đằng bàng hoàng nhận ra, "Trời ơi, là anh Trường." Quả nhiên anh Trường con đã bị mấy thằng vô thủ vô thực ở quán trà đá úp sọt. Thằng Vũ và thằng bạn nó sau khi rời đi đã lời qua tiếng lại với anh Trường chúng nó đi tụ tập đồng bọn chờ cho lúc anh Trường đi về một mình lại trong đêm vắng chúng nó hội đồng táp lô anh Trường cái kiểu này là kiểu đánh nhau vì sĩ gái đây Thằng Vũ ở đây là dân có mó mặt cái nỗi nhục bị thằng khác nó ôm mất người yêu nhất định làm sao nó có thể bỏ qua được mấy hình Lão Bách Khoa mặc dù là thấy anh em sống trọ bị ăn hành đấy. Thế nhưng toàn cái loại đầu to mắt cận, có bố bảo cũng không có dám đi ra. Anh trưởng con thì vốn dĩ, người đã bé như cái kẹo bị chúng nó đánh đập liên tiếp vào mặt vào đầu, không tài nào thoát ra được. Chỉ béo lúc này cũng tự nhiên thấy sốt hết cả ruột cả gan. Trong lúc nguy cấp chạy thẳng về phòng lủi hối cái gì đó, bò lại ở đằng sau, tiếng con dùng khóc oà lên. Anh Trường, anh Trường, thằng Vũ, thằng khốn nạn. Bảo bảo bảo béo, bảo bảo bảo bảo bảo bảo bích gọi, gọi công an đi, gọi công an đi. Tiếng người trong xóm trọ kêu la nhưng cũng chẳng thể nào ngăn được bọn du côn. Thằng Vũ hùng hổ, nó thấy anh Trường đã nằm im. Mắt cứ thế mà mở trừng trừng, nó ngồi xuống túm lên cổ áo. Khôn mặt của anh Trường con lúc này bé bết máu, nó định chốt một cú cuối cùng. Sau đó ánh mắt của nó liếc lên nhìn sang con rung dữ tận. Đây là địa bàn của bọn nó Hôm nay anh Trường dám đụng vào con hàng của nó Thì nó xác định là cho anh Trường nhập viện Thằng Vũ lúc này có vẻ Đã say đòn mất kiểm soát Anh Trường vẫn cứ ương lắm Nhìn nó cười khảnh Bất ngờ bên tai của anh Trường nghe vút một tiếng Một thứ gì văng thẳng vào chán Của thằng Vũ khiến nó bật ngửa ra Mấy thằng du con còn lại Sợ đến ngay cả người Cái gì thế? Cái gì? Cái đéo gì đây? Ở giữa đêm đen một thứ gì như là điện xẹt bắn trúng vào trán của thằng Vũ. Thằng này ngã ngửa ra ngoài, ôm đầu quằn quại, tất cả mọi người nhốn nháo. Thằng Vũ nhắm tịt mắt choáng váng, đầu óc của nó bây giờ nổi đầy sao. Mấy thằng kia thì đứng bật dậy nhìn vào trong ngõ. Thằng Vũ trời ầm lên, "Mẹ đờ đào, đờ nào đánh lén bố mày, bố mày!" Lại thêm một nhát cốp, thằng Vũ còn chưa dứt câu thì lại một cục cứng như đá, văng thẳng vào mồm nó ngã vật ra đất. Mấy thằng kia trời loạn lên, liên tiếp những tiếng phạch phạch vun vút. Chúng nó cũng bị thứ gì văng vào người, đau đớn. Ai ai đau, cái đéo gì thế? Chỉ trong giây lát, con ngõ nhỏ tăm tối trở nên nhộn nhạo. Mấy thằng du côn lúc này nhảy chồm chồm rồi ngã lăn ra đất, đứa ôm đầu, đứa thì ôm người, ôm chân ôm tay. Anh trưởng con thì vẫn nằm rũ rượi. Những thứ kia vang vào tường vỡ nghe chát chúa. Bọn côn đồ lúc này trở nên điên tiết, chúng nó bật đèn điện thoại, phát hiện ấy là những viên sỏi to như là ngón tay cái, một thằng chửi loạn, tay lo năm năm cây tiếp sắt muốn lao lên ăn sống những người trong xóm. Thế nhưng loáng một cái lại bị một viên sỏi găm vào ngực đánh hự. Đường đạn thẳng như kẻ chỉ, lực rất mạnh, thằng này học lên một tiếng rồi lăn quay ra. Thanh niên trong xóm thấy cảnh này thì kinh ngạc. Có hai thằng trong lũ côn đồ bị ăn đạn liên tiếp hại quá, đã ôm đầu bỏ chạy trối chết. Ở đằng sau lưng vẫn là những viên sỏi bay vun vút. Này, ai ai bắn thế nhỉ? Chị béo đâu rồi? Chị béo đâu rồi? Mọi người nhìn xem xảy ra chuyện gì, thế nhưng con ngõ lúc này đã trở lại im lặng, tối và sâu hun hút. Thằng Vũ lồm cồm đứng lên, nó lảo bầu trời. Đột nhiên nó khựng lại. Ờ. <cười> Ly phẹ. Nó đưa tay lên sờ sờ lên mồm, hóa ra cái mỏ của nó đã be bét móng, hai bên môi đã rách ra một mảng nhue nhue. Kèm theo đó là một cái răng cửa rụng xuống. Một cái thì mẻ mất một mảng, mấy vụn răng vẫn còn nằm trong tay. Người ở trên những tòa nhà cao tầng xung quanh cũng bị đánh động, họ giọi đèn xuống, thế đánh nhau. thì họ hô ở Mỹ lên là có công an. Thằng Vũ vội vàng vớ lấy một viên gạch ném về phía tổng sắm chó. Chúng chân một trong ba cậu lão bác khoa. Sau đó nó rút điện thoại định gọi quân tiếp ứng, nhưng nó còn đang loay hoay loay hoay thì nghe đánh cốp một cái. Chiếc điện thoại iPhone đời mới trên tay nó vỡ tan tành vang ra đến mấy mét, nó kinh hãi. Thằng chó, thằng chó nào đây? Mày ra đây. Mày có giỏi mày ra đây mà động vào bố này. Mày ra đây mày solo với bố này. Thiên nhân vẫn chẳng có lời đáp. Cuối cùng nó rú lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Ở trên chằn của sói mọ trợ, xuất sau một tán lá rộng của cây bàng, có một cây súng cao su inox vẫn đang được kéo căng. Chỉ béo trở cho chúng nó bỏ chạy hết, bấy giờ mới cười hành hạnh. tiếng cười từ trên cao vọng xuống cứ như ma, ai nấy nghe mà rợn cả người. Ai đấy? Ai, ai ai cười mà ghê thế? Chắc chả lẽ là ma à? Mọi người còn chưa hết giật mình thì cạnh cây bàng bị trí béo rông lên bần bật. Ở trên đỉnh nóc sắm chợ đột nhiên xuất hiện một đốm lửa xanh lạ. Ai nấy nhìn thì kinh hãi. Đốm lửa xanh như ma chơi, kèm theo tiếng cười phé phé, lũ con gái bỏ chạy náo nhào. Mấy lão bác khoa thì cũng phát hoảng. Chí Béo lúc này xoa tay, thứ lửa này là lửa được Chí Béo đốt bằng thứ dung dịch muối đồng pha cồn, tẩm với bông vải. Chí Béo nghịch ngợm trong quá trình chế tạo pháp khí. Thấy tình hình đã ổn, nhân lúc bỏ con gái còn chưa chạy, Chí Béo chạy huỳnh huịch huỳnh huịch ở trên trần nhà, đô qua bể nước rồi nhảy xuống chỗ nhà vệ sinh cũ ở nơi cuối xóm. Anh Trường đã ngất. Bấy giờ chị béo mới từ trong góc tối chạy ra. "Có ma hả đấy? Có có ma đấy." "Làm sao? Ma quỷ ở đâu?" Chị béo hỏi cứ như là người vô can. Bọn con gái chỉ chỉ tay lên lùm cây. Cái đốm lửa màu xanh đang từ từ tan đi, có thể thấy rất rõ, đấy là một đốm lửa vô cùng quỷ dị. Nó bám ở trên tán lá cây bàng vẫn cứ lập là lập loè. Chị béo cũng giả vờ ngạc nhiên. Rồi sau đó sỉ bĩu môi một cái, bảo là bọn này nói lên tha lên thiên. Đoạn lao ra cổng kiểm tra xem anh Trường. Một lão bạch khoa tống anh Trường vào, con dung con thảo con thương khuôn mặt lo lắng đi theo. Con dung thì đang mếu máo, "Anh Trường ơi, anh Trường, anh Trường ơi." Gạt mấy đứa con gái ra, rồi sau đó cùng với mấy người đưa anh Trường vào trong sân. Bấy giờ anh Trường mềm như là sợi bố. từ đầu đến cổ be bết máu. Chị béo đưa tay lên đầu lần sờ thì hoảng hốt bởi nơi mình vừa sờ vào nó mềm lún cả xuống. Lập tức bảo mọi người gọi công an rồi gọi xe cấp cứu. Cả xóm trở lại trở nên náo loạn. Một lúc sau thì bà Bích, bấy giờ mới biết tên cũng lật đật chạy sang. Chồng thay anh Trường nằm im re, bà chu chéo. Đứa nào? Đứa nào? Bọn nào đánh thằng Trường hả? Hả? Tiên sư bố. Ba bích cái mồm cứ oang oang làm cho cả khu cũng mất ngủ. Mấy cán bộ tới thấy đây là một vụ ẩu đả nghiêm trọng thì lập tức lấy lời khai, lập biên bản. Tất cả đều bị gọi hết ra để điều tra sự việc. Một lúc sau thì ở đầu ngõ, tiếng xe cứu thương ồ oe ầm ĩ. Mọi người tường trình lại sự việc, tất cả đều khai là anh Trường bị bọn rô côn đánh trước. Lúc phát hiện ra thì anh đã nằm sóng soài. Mấy anh sinh viên Bách Khoa còn khai thêm là có ai đó thấy anh Trường bị đánh đã ném đá để giải cứu. Việc này thì không rõ là ai ném thế nhưng nói chung đây chỉ là đơn thuần vấn đề tự vệ. Một người lấy lời khai ghi chép rồi đứng dậy gật đầu. Được rồi việc còn lại là của chúng tôi. Xong xuôi họ tịch thu cái điện thoại vỡ của thằng Vũ quay sang kiểm tra bà Bích về vấn đề an ninh, thông tin của những người thuê trọ. Mọi thứ đều đảm bảo Đây là mâu thuẫn của thanh niên không liên quan, cho nên nghe trưởng nếu như anh trưởng bị nặng, không khéo bọn kia sẽ bị khởi tố. Sau một hồi ầm ĩ, sắm trò đứng cạnh nhau im lặng. Con Dung con Thảo đã lên xe cứu thương theo anh trưởng đến bệnh viện. Bà Bích thì lúc này cứ tò mò, bà dễ hiểu thôi, dù sao thì có xảy ra việc gì, nhất là nếu mà nó có liên quan đến tính mạng, chắc chắn không khéo bà phải đóng cửa sắm trò. Dại ơi. Ba thằng bách khoa kia, thằng nào đưa tao ra viện. Những đứa còn lại thì về đi ngủ đi. Đóng cửa đóng nẻo cẩn thận. Chúng nó mà quay lại thì báo tao. Mẹ nó dám đánh thằng Trường à? Khóa này tao bảo bố mẹ nó kiện cho ra ngô ra khoai. Từ nay trở đi nhá. Đứa nào dẫn trai về mà để xảy ra đánh nhau, tao đuổi đi. Thôi, đi về phòng đi. Để tao ra viện xem tình hình thằng Trường thế nào. Bà Bích nói xong, leo lên xe máy của một thằng Bạch Khoa, hai cô cháu đèo nhau đi thẳng. Bà này tuy cứ cho cha chỏ thế thôi, thế nhưng mà được cái tốt bụng. Ngày đầu năm xưa cái thời dịch bệnh bà còn miễn phí cả tiền trọ. Những người ở lâu như anh trưởng, như vợ chồng anh Tuấn trị liệu, bà coi như con cháu trong nhà. Đến bây giờ, anh em tụ tập nói chuyện thêm một lúc, gần 12 giờ đêm thì ai về phòng đấy. Chị Béo ngồi trước cửa lôi ra một điếu thuốc ở cái bao thuốc lúc nãy rơi ra từ trong túi áo của anh Trường, châm lên mà hút, đầu óc nghĩ ngợi lung tung. À, xem ra là phức tạp đây. Mới tập hút thuốc suýt nữa sặc, thế nhưng lại cảm thấy nó hay hay. Cái thứ này nó cũng lạ đấy, khi người ta căng thẳng khi khó chịu, rít một hơi mà nó lại giải tỏa mất chết. Thế nhưng nghĩ gì đó lại ném điếu thuốc, tàn lửa văng tung tóe. Thứ này nó không tốt, không tốt một tí nào cả, phải tránh xa nó. Tuy nó tốt cho tâm trạng nhưng nó lại không tốt cho cơ thể. Nửa đêm nửa hôm vẫn còn đang ngồi đó, Chí Béo đột nhiên nghe đâu đó có tiếng cười quỷ quái vang lên. Cái tiếng cười lạ lắm. Vốn dĩ là người tiếp cận với sự tâm linh từ khi còn nhỏ xíu, cho nên vừa nghe là Chí Béo nhận ra ngay, đây là loại tiếng cười gì. tiếng cười vang lên ở ngay bên dãy mái đầu sóm trọ ngay chỗ phòng của mấy thằng bạch khoa. Chí béo nheo mắt nhìn từ bên góc tường có thứ gì đó từ từ trồi lên lạ lắm. Là một cái bóng trắng uốn éo. Tiếp theo đó là hai cái bóng khác. Chúng nó ẩn hiện cất tiếng cười lanh lảnh. Cái gì thế? Cảnh tượng kỳ quái giữa đêm làm cho Chí béo nổi cả gai óc. Cái bóng trắng kia tứ chi không nguyên vẹn, là hình dáng của một bà già, tóc tai xõa cả ra. Bà ta cái mồm méo mó, một tay bị gãy lủng lẳng như que củi, trông đến chết tởm. Hai cẳng chân bị đứt lìa chẳng thấy đâu, chỉ có cột đến đùi trông như cái đùi ếch. Bà ta vịn một tay trên mái nhà từ từ giòm xuống. Hai cái bóng còn lại, một đứa thì toác đầu, một đứa thì hình hài sám ngoét. Đôi mắt trợn ngược cầm theo một sợi dây. Chỉ béo vội vàng lùi lại, mở con mắt âm nh nhã ra nhìn. Lập tức nhận ra ngay, đây là ba hồn ma bóng quỷ. Cái gì? Hay đủ thứ rắc rồi. Không ngờ xóm này lại có ma. Đại ca, đại ca của tao đây này, chúng mày đi vào đây, đi vào đây xem nào. Tí Béo giật mình. Khi nghe thấy âm thanh đó, đang định đi lấy pháp khí thì một cái bóng bay vọt tới, lơ lửng giữa con đại bàng ở trên không trung, ngờ ngơ ngác ngác, rồi na lao lao vụt xuống. Nguyên cả một bầy ma chúng quỷ, lại thêm cả cái âm thanh ma quái. Ba con quỷ quái kia hầm hè, Tí Béo lùi lại. Bàn tay đỡ cửa của về phía sau, chỉ chờ lùi vào đến trong phòng lấy được cái túi pháp khí từ chúng mày chết. Thử kìa đột nhiên nó tung vạt áo, để lộ ra cái thân hình béo núc ních, trong mồm của nó chìa ra bốn cái răng, kèm theo đó trên đầu là hai cái sừng. Thế nhưng mà cái sừng này trông nó không đáng sợ. Trông nó như kiểu là con ngế hở ấy. Chỉ béo tự nhiên ngẹt mặt. Ê. Thằng Tốn. Mày. Ê, <cười> chúng mày vào đây. Tao đây. Xin giới thiệu với chúng mày, đây là đại ca của tao đấy. là một tiên đồng đấy. <cười> em chào đại ca. <cười> dạ, em lại đại ca. <cười> vâng. Thế chúng em chào đại ca, dạ lạy đại ca. Siêu Bi ao nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình mà ngơ ngơ ngác ngác. Lập tức lắc đầu mạnh một cái. Không, không ổn dạ. Tình hình thế này không ổn rồi. Không ổn một tí nào. Sau đó liền chạy vào trong phòng đóng sầm cửa. Ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. "Này, đại ca, đại ca, kia mở cửa tiếp khách, tiếp khách." "Ê, chúng mày làm cái trò gì thế? Chúng mày là lũ quái quỷ gì thế?" Chí Béo đứng tựa vào cửa thở hổn hển. Tình huống quái quỷ này có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi. Liền vô lấy khẩu súng cao su Thoáng nghĩ trong đầu Chết cha rồi Chả có lẽ là lẽ nào Mình mới đi ra ngoài Đã học hút thuốc lá Như thế là hư Thế không khéo thằng cu tún nó đi ra ngoài Nó đã bắt bạn với đám lũ ma quỷ Rồi định làm phản mình hay sao Nó định kéo đồng đội về đây để thịt mình đây Chả lẽ trước giờ mình đối xử tệ với nó Bây giờ đến lúc nó trả thù Trẻ trả rồi. Thêm nữa lúc nãy chồng nó oai phong với bọn kia như thế, xem ra bây giờ nó hóa thành con quỷ chúa, nó lãnh đạo lũ ma quái này về đây ăn đồng thôn đổ. Ở đằng sau lưng tiếng đập cửa, tiếng khò khè của lũ ma quỷ vẫn cứ vang lên. Thằng cô tốn hóa thành một làn khói, trôi qua khe cửa. Chí béo lập tức vồ lấy khẩu súng cao su giơ lên, mày, mày tránh xa bố mày ra. mày mày hóa vào ngã quỷ rồi, mày hóa thành vào ngã quỷ rồi. Ý à đại ca bình tĩnh xem nào. Ý, để em giới thiệu. Đây là bạn của em, là tá muội tứ đại ngũ đệ đấy. Cái cái gì cơ? Cái đức gì? Thằng ôn con hôm nay nó nói toàn những thứ gì nghe như trong phim kiếm hiệp. Chí béo thấy nó nhèo nhèo sau đó nhảy tót lên trên giường ngồi. Nhìn thấy nó bây giờ đã có đến 4 cái răng nanh và mọc sừng. Chị bé yếu xìu xìu tay, này này, này. Mày mày bước chân vào ngã quỷ rồi. Mày mày biến thành con mặt xanh nanh vàng rồi. Này. Thằng cô tún nghe xong thì cười khanh khách. Đại ca gì mà nhát thế. Không ăn thua. Nó lắc mình một cái rồi sau đó quay trở lại bộ dáng bình thường. Chị béo bây giờ mới buông khẩu súng cao su xuống. Thằng Cố Tốn đi ra mở cửa. Ở bên ngoài là một cái đầu lủng lẳng lủng lẳng. Có lẽ chính là cái thằng tím xanh lúc nãy, tầm sợ dây thừng bây giờ nó đang treo lủng lẳng ở đó. Trí Béo nhìn mà gai hết cả người. Còn cái vong quỷ đầu sủ kia thì thè cái lưỡi, mụ già cụt chân thì khi cánh cửa vừa mở, mụ đã bò đành đạch vào bên trong, trông như là con thằn lằn. Này, này, các người làm cái gì thế này? Này. Thằng cô tún cười khanh khách vẫy tay, "Đi vào đây. <cười> toàn là đám tiểu yêu, toàn là đám tiểu yêu thôi." Lỗ Quỷ vội ùa vào trong, nhiệt độ của căn phòng lập tức giảm mạnh. Căn phòng nhỏ chìm trong âm khí, chỉ béo định với tay bật điện, thế nhưng thằng cô nó không nghe. Nó thò tay túm lấy sợi dây thừng. lôi thành thực thông châu cổ bay vào, phất tay một cái cánh cửa đóng sầm lại. Chỉ Béo lúc này cũng thấy hơi dần dợn, không biết lũ ma quỷ này nó đang định làm gì. Đang yên đang lành lại dẫn về ba con bộ dáng gớm ghiếc. Bấy giờ thằng Cô Tốn đứng lên trên giường chỉ tay. Các anh em, bái kiến đại ca đi. Giờ bái kiến đại ca. <cười> này, ờ tao là tao là đại ca của nó chứ có phải đại ca của chúng mày đâu. À, ấy. Mấy con ma con quỷ chả biết là chúng nó vui hay là chúng nó buồn. Thay vì mà đứa cười, đứa khóc trông đến là gây rợn. Này rốt cuộc thế này là thế nào? Mày dẫn chúng nó về đây để làm gì Sao mày lại biến ra cái bộ rắn như thế Hi Chuyện là thế này Thằng cô tốn Bắt đầu giới thiệu từng con quỷ Rồi sau đó kể Số là lúc tối Nó có đi ra ngoài miếu Ở đầu đường để chè nước tán phét Được một lúc lão thổ công Nghe chuyện nó kể về cậu trí Về ông Long thì ngưỡng mộ lắm Lão thấy thằng cô này được tu tập Thì mới nhờ vã rời ba con vong đi lang thang hay ăn xin ở cửa mếu của lão về cho cậu chí luyện làm âm binh. Ba con vong này vốn là cô hồn dã quỷ chết ở quanh đây, được thổ công thu phục, thế nhưng sức lão có hạn, lão không đủ sức độ hóa cho chúng nó, cho nên mới nhờ cửa thánh ra tay. Ba con vong tuy đã có quỷ khí nhưng thực tâm mong muốn tu tập để có cơ hội đi đầu thai. Chúng nhận thằng cô tốn làm đại ca. Bây giờ thì tất cả đều là tiểu đệ của cậu Chí. Cậu Chí tá hỏa. Thế, thế mày nhận lời rồi à? Thì, thì, thì la la la thì. Thằng cu gái đầu xoay bàn tay ra cho cậu Chí xem. Cậu Chí thấy hiện lên một luồng tiên khí ngũ sắc đậm màu kỳ quái. Thân ảnh của thằng cu oán khí cũng đã vơi đi ít nhiều, nó thậm chí đã có thể biến ra nhiều thứ. Thằng này bảo Lão Tổ công đã dạy cho nó mấy phép biến hình. Tự nhiên xong nó cũng thấy tiên khí tăng vọt, nó nghĩ đây là việc tốt, tăng âm đức. Chí béo thở dài. Trời ơi, mày lại mua việc cho tao rồi. Đại ca, chúng nó cũng đáng thương mà đại ca. Bà già cột chân có vẻ là người lớn nhất trong ba con quỷ này, mếu máo. Đại ca, chúng tôi không đòi hỏi gì, chỉ xin đại ca thu nhận. Bà nhận cái gì? Bà ra như thế mà gọi tôi là đại ca à? Cuối cùng, chị béo quay sang nhìn thằng cu tốn. Mày, mày đúng là là thằng báo con. Đến bây giờ chẳng còn cách nào khác. Cuối cùng, chí béo phải thở dài chấp nhận. Thấy là mấy con quỷ nhìn nhau, sau đó chúng nó cười khanh khách. Chí béo già giấu im lặng, dù sao thì chúng nó vẫn là quỷ, vẫn có âm khí, sự xuất hiện của chúng nó ở đây ảnh hưởng đến khí tức của nơi này, làm người ta sợ, cho nên trước mắt là phải im đã. Khi nào mà chí béo cần giúp, chúng nó mới được phép lộ diện, còn không thì tuyệt đối không được quấy rầy những người xung quanh. Mấy con quỷ gật đầu. "Mọi suy nghĩ một lúc, nhất định là ngày mai Chí Béo sẽ phải đi mua ban thờ về. Tiện sẽ tìm một ít đất sét rồi đắp lên mấy cái tượng nhỏ cho chúng nó ngự, hoặc là sẽ tìm cách xôi bà bích béo lập ban thờ như là ban thờ thổ công thổ địa ở bên ngoài cho chúng nó ngự." Mấy con quỷ nghe như thế thì vui lắm. Lúc này ở ngoài cổng có tiếng mở khóa lách cách. Thằng cô bay vọt ra ngoài thám thính, sau đó nó quay lại nói giáo hoành, "Đại ca, người tình trong mộng của đại ca được thằng SH lúc nãy đưa về nhà nghỉ rồi." "Lão, mày" Thằng cô cười nham nhở, nó bảo là con tuyết đã về, "thế nhưng thôi, quan tâm làm gì, con đấy nó có người yêu rồi, cũng chẳng liên quan gì." ăn in mặc kệ nó. Chí béo thở dài, leo lên giường vắt tay lên trán nằm. Ở ngoài kia, con tuyết bước vào, tiếng quốc lạch cạch lạch cạch giữa đêm kèm theo mùi nước hoa thoang thoảng. Chí béo thở cái áo như một thói quen cho mát vì chắc có vẻ trong phòng này vẫn còn nóng nực. Đang nằm nghịch chảnh chân huýt sáo, bỗng nhiên nghe tiếng rút chốt đánh tạch một cái. Thằng cô tốn cười lên hí hí rồi cánh cửa mở bung. Đúng lúc con tuyết đi ngang qua cửa phòng thì cộp một cái. Chí béo lúc này cởi trần trắng như lợn cạo nằm trên giường, ngoảnh sang thấy cánh cửa mở, bốn mắt nhìn nhau. Chí béo vội vàng vồ lấy cái chăn che lại. Lúc này ở trước cửa có những mấy hồn ma đang nhìn đăm đăm, còn tuyết thì không nhìn thấy ma thấy quỷ, chỉ nhìn thấy mỗi chí béo trần trùng trục thì cười e thẹn nháy mắt một cái, đoạn bước đi. Còn lại chí béo ngẩn ngơ. Ờ À, uh, sau đó quay sang quát thẳng cô. "Chúng mày định làm gì đấy?" Đám âm binh bắt đầu kéo nhau ra ngoài, đi theo con Tuyết. Chí Béo vùng dậy, "Này, chúng mày định làm gì?" Thằng Cú Tốn đầu sọ nó bay đến áp sát người con bé Tuyết. Chí Béo đỏ bừng mặt mũi. "Này, đừng có bày trò đó." Con Tuyết ròm ròm qua khe cửa phòng, gọi con Phương mấy câu. cảm giác như là có người gì nào đó đang nhìn mình. Con tuyết quay phát lại thì thấy chí béo đang ngồi chồm hổm cởi trần mà ngó ngó. Con tuyết lườm một cái, nhìn cái gì? Ờ à, tôi, tôi thì ta ờ uh... chí béo gãi tai gãi đầu ngơ ngơ ngắc ngắc. Mấy con quỷ đứng ở bên cạnh cứ thế mà đang bám vào con tuyết, chưa biết là bọn này nó định có ý định gì. Cho đến khi cánh cửa phòng bên kia đóng sầm lại, để lại chí béo ngồi đó ngẩn ngơ. Con quỷ mấy con quỷ từ bên trong đi ra, sau đó chúng nó từ từ kể chuyện. Chí béo ngây ngốc thể thế là thế nào? Hả? Ờ Chúng mày định nói cái gì? Bấy giờ, mấy con quỷ chỉ tay, rồi sau đó nó bắt đầu kể lại Con tuyết nói xin sỏ ai đó chuyện gì Nó khóc lên Con quỷ Nó tiếp tục truyền tất cả những âm thanh Và những thông tin nó biết được Vào trong đầu cho chi béo Đại ca Con bé Con bé tuyết Nó có chữa rồi Cái gì cơ Chữa Mày mày đùa đấy à Vừa mới đi học mà đã chữa Thì chúng nó gặp nhau từ trước Thì ra con bé này đã mang thai ngoài ý muốn Trong bụng của con tuyết đã có một sinh linh tồn tại Bảo sao mà thằng cu tốn suốt từ tối đến giờ cứ bám lên con tuyết xăm soi Thằng cu tốn lại có cả khả năng dự báo bà chữa Hoặc cũng có thể theo như hiểu biết của chí béo Vì thằng cu là vong nhi cho nên nó rất nhạy cảm với những linh hồn như vậy hay nhân chữa thì chữa liên quan gì đến mình. Mình đã động chạm gì vào nó đâu? Cái thai có phải là tác phẩm của mình đâu? Trí béo thở dài. Thế có gì không? Đây, đây là việc của người ta. Đại ca. Cái việc chữa thì thôi, nhưng mà lần này con này nó sắp gặp đại họa đấy. Họa gì? Thằng cú tốn lắc đầu. Thì cái này thì em chưa biết. chỉ cầm thế thế thôi. Chỉ béo cau mày, dường như là thằng cố tốn có một khả năng đặc biệt, đó là đoán trước được một vài điều gì đó. Linh tính của nó rất tốt. Khả năng có lẽ chính là do nó được ông bảy thu nhận. Chỉ béo đứng nói chuyện với mấy con quỷ một lúc thì bất ngờ cửa phòng 13 mở ra, giật mình quay lại. Con Phương bước ra nhìn thấy Chí Béo đang cậy trần đứng một mình nói làm nhà làm nhảm thì sợ quá đóng sầm cửa lại. Này, này. Tuyệt rồi. Thằng thằng chí, thằng chí trừ bát giới, nó đang nhìn sang bên phòng mình chăm chăm ấy. Chí Béo đứng ở ngoài cửa nghe rõ tiếng con Phương nói thì tím cả mặt. Mẹ chúng mày chứ. Ông thèm vào. Mẹ chúng mày. Bực bội quay về phòng đóng sầm cửa đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, qua đêm đầu tiên đầy biến động ở xóm trọ, mặt trời đã ló dạng. Xóm trọ nhỏ nhộn nhịp, mới sáng sớm ngày ra. Người đi làm, người đi học, tiếng trò chuyện xôn xao. Chí béo nhồm dậy, căn phòng đóng kín cửa, mọi thứ vẫn tối ôm ôm, không thấy lũ tiểu yêu đâu. Đến lúc đi ra ngoài thì thấy mấy con yêu nhẹn nhẹn, mấy lão bách khoa đang túm tụm nói chuyện. Này, đêm qua ai cứu anh trường nhỉ? Sao lại có thể ném đá mạnh như thế nhỉ? Này, mà đêm qua có ai nghe tiếng cười, tiếng nói chuyện ở ngoài sân không? Tào còn nghe rõ cả tiếng cười khùng khục nữa. Không có lẽ xóm này có ma. Chí Béo nghe họ nói chuyện mà mặt tỉnh bơ, giả vờ như chẳng biết gì. Mọi người gọi Chí Béo đến tham gia vài câu đãi bôi. Bây giờ vừa lúc bà Bích trở về. Hai thằng Chuang bị tụ máu não, vừa bước vào đến cổng, bà nói ngay: Khả năng nếu mà không tan thì phải nằm theo dõi địch trở phẫu thuật đấy. Mấy thằng kia đều bị cô nan tóm cả rồi. Quả này cho chúng nó đi tò. Bố mẹ thằng Trường cũng ở quê lên rồi. Đang chăm thằng Trường cùng với cây dung. Đêm qua chúng mày kín cổng cao thường cả chứ. Nếu như bọn nào đến trả thù thì phải báo tao ngay nhá. Mà tao nghe thấy bảo là Đêm qua bọn kia bị ma ném đá. Bây giờ cả phố người ta đang đồn lên là xóm này có ma đây này. Bà Bích nói như thế, mọi người lại nhao nhao tiếp tục bàn chuyện, mà càng nói lại càng hoang mang. Bà Bích đột nhiên, đang nói thì dừng sững lại, quay phắt nhìn sang bên phía Chí Béo. Này mà khoan đã, có mà thì... Chí Béo vội vàng, giật tay bà ra chạy vào phòng. Cái này, cái này cháu không biết đâu, cái này cháu không biết đâu, cháu, cháu, cháu không biết gì hết, cháu không biết gì hết. Bà Bích vội vàng chạy theo túm tay Chí Béo lôi ra. "Chí, <cười> cháu ngoại của Thế Long còn gì? Đấy, cô bảo này, hay là mày đánh tiếng lên ông ngoại mày sang bên đây giao hội cô xem." "Soi, soi cái gì?" Chí Béo ngây ra, thì ra là bà ấy muốn nhờ mình gọi ông ngoại đến soi đất. Cái mụ này đến là rát, mới nghe chuyện mấy thằng kia bị ném đá, lại thêm bọn kia nó thêm mắm dặm muối vào đã vội vàng mời thầy về để xem. Chí béo rất nhanh trong đầu lóe lên một ý, liền hắng giọng, đưa tay lên bấm đồn. À à. <cười> à thôi thì thế này nhá. Ờ gặp chuyện thì không bằng là vừa hay đúng lúc. Làm sao phải nhớ đâu. Để cháu xem nào. Ờ tí xíu dần máu thìn tị ngõ ngoài cung công bảo gậy. Đất này đúng là có vong đấy cô ạ. Bà Bích trợn mắt. Cái gì? Ờ, thế thì mày cũng là thầy cúng à chị? Chí Béo ưỡn ngực nhìn bà Bích, nghe thấy Chí Béo tự dưng phán cái gì mà có vong, cái gì mà tí xỉu dân mã thỉnh tị ngọ ngoại cung quang bỏ gậy thì mọi người cũng trợn mắt. Thế nhưng bà Bích thoáng một chút nghi ngờ, nhìn Chí Béo từ đầu đến chân. Chí Béo ngẫm định sai mấy quân âm binh làm bài trò dọa nạt bà Bích. Thầy mà chả biết mấy con này ban ngày chúng nó đi đâu. Cực chẳng đã lên lấy điện thoại vuốt vuốt màn hình, tìm cái ảnh đợt mình đi hầu đồng ở trên bảo hà rơ lên. Bà Bích nhìn thấy Chí Béo hầu đồng trước cả một canh đàn lớn, xung quanh rễ phải có đằng cả gần trăm người thi nhau khấn vái thì há hốc mồm. Này, mày mày tí, chỉ... à không, cậu cậu cậu là đồng chí đó à? Ồ thế thư lại là đồng nhô mà cô. Giảo ơi, thế sao không nói sớm. Bảo sao ủ nhỉ. Đúng là cháu của ông Long cơ mà ha. Ôi giời ơi, thế là thảo nào. Cô cô cô cô nhìn mặt của mày. À không. Cô nhìn mặt của cậu cứ sáng bừng cả lên, đúng là người có căn có cốt. Chẳng hổ danh là cháu ông Long bác Tử Liêm. Ảnh kia thì đúng là cậu đồng ghế ông bảy rồi. Mấy đứa ở trong xóm nhìn theo hai cô cháu dì già dì rậm khó hiểu. Nói chuyện một lúc thì Chí Béo biết bà Bích này là thuộc dạng tín chứ chả phải là vừa đâu, chẳng qua là bà chưa có dịp đi theo ông Long béo. Đêm qua vừa thoáng tính kế, tìm chỗ ở cho mấy con âm binh, hôm nay vừa hay lại có cơ hội thực hiện. Chí Béo khiêm tốn bảo bà Bích, thôi, cứ gọi là mày là cháu cho nó tự nhiên. chớ là cậu là kiếp nó khách sáo cả gia. Thế, thế, thế cậu, cậu à, thế thế mày cậu nhìn thấy trên đất nhà nhà cô có vong à? Vong ở đâu? Thế vòng giữ vong, vong lạnh. Cháu xem soi rồi là bốn vong chứ không phải một đâu, nhưng mà là vong lạnh. Cái gì? Bà Bích tá hỏa, ánh mắt của bà đảo như răng lạc. Bà nói từ trước tới nay Bà thờ cũng rất cẩn thận, chỉ sau khi xây xong chõ chuyển ra ngoài ở thì trong này không thờ, nhưng cũng có vấn đề gì đâu." Cậu Chí trầm giọng. Sau đó nhìn thẳng vào mắt của bà Bích, trong một thoáng khuôn mặt của cậu Chí toát lên cái uy. "Thờ cũng tốt, nhưng là thờ cũng tốt ở bên ngoài. Những vong ở đây là vong nó ở lâu năm rồi, từ khi cô chuyển đi thì họ không được ai thờ." Cho nên bây giờ họ mới gây chuyện đấy Đêm hôm qua là họ cứu anh Trường Chứ không thì không khéo anh Trường toi Cái này ngẫm kỹ đi cô khắc hiểu Nếu không có họ ra tay Đêm qua đất nhà cô có án mạng chứ chả phải chuyện đùa Cháu nói thật với cô á Có án mạng thì đừng nói gì là cô không mở được sống chợ Thậm chí cái đất này không khéo thành đất hoang Đây này Cháu soi thì có bốn cái vòng nha Một vòng trẻ con, một vòng bà già, hai vòng đàn ông khoảng hai ba mươi tuổi gì đó nha Chết trẻ có, chết tai nạn có, trao cổ có. Gia đình của cô là được họ phù hộ lắm cho nên mới phát như thế đấy. Thế mà lâu nay cô không biết đường đi tìm họ. Rồi lại còn bỏ ra ngoài ở không thờ cúng họ. Họ giận cho nên họ quở cho đấy. Còn may là họ mới giận thôi. Chứ mà để đến lúc cơn thịnh nộ lên đó. Cháu nói thật với cô á. Không khéo cả nhà cô sầu bọt mép. Nói đến đầu, bà Bích trợn mắt đến đấy. Ôi hì hì. Đึก mà sao trước giờ không thấy họ báo mỏng gì nhỉ? Bà vừa nói vừa mếu máo chắp tay lại tứ phương. "Ôi, con lại các vị quất mài quất mặt. Các vị xanh đỏ tỏ mà. Dạ, con lại các vị trên cao xanh các vị thành lành diễn đất. Dạ, con lại các vị tôn thần chỗ đất thổ công thổ địa cô di tỉ mọi túc bá đệ huynh. Dạ." Chị béo xoa tay. "Thôi thôi thôi thôi thôi." Hai, tóm lại là như thế. Bây giờ cô xem. Cô ở đây tài qua nạn khỏi làm ăn khấm khá. Chẳng phải tự nhiên đâu. tất cả đều có sự sắp đặt đúng không? Cháu ở đây là do được người quen giới thiệu. Từng qua tứ giờ cháu ngủ á, không khéo chính là những cái vong ấy dẫn dắt cháu tới đây đấy. Toàn là những người giỏi chả chứ chả phải đùa đâu. Có thiên thở có thiên, có kiên có lạnh. Thôi, mình không biết thì họ cũng chẳng trách dai, chỉ bằng là cô có cứ làm cho họ chỗ để họ nương náu. Chỉ béo bấy giờ mà nheo nheo mắt trong lòng cũng thầm cầu mong mấy con vong kia về đây để chuẩn bị có việc rồi. Thể, thể, thể bây giờ cháu, cháu cháu có thấy họ đang ở đâu không? Ở ở chỗ nào? Chí béo đảo đảo mắt. Lúc này, phòng 13 của con Tuyết đã mở. Con Phương thấy mọi người đang vây lấy Chí béo thì cũng tò mò ra xem. Bất ngờ ở trong rễ nhà kho Chí béo theo luống thoáng xuất hiện một đôi mắt trắng dã nhìn ra bên ngoài. Lập tức chỉ tay về bên đấy. Họ ở trong kia kìa. Tất cả ánh mắt của những người trong sắm trở hiếu kỳ nhìn vào. Chí béo đưa tay quét trên trán, mở ra con mắt thứ ba của mình. Ấy vừa mở ra nhìn thì lập tức muốn trừ bệnh. Ở trong ấy chính là cái thằng quỷ ác ặc, là cái thằng cao cổ lủng lẳng, nó đang treo lên để ròm khoa ô thoáng. Cái lưỡi của nó dài thè lè, con mắt nó trợn trắng dã. Nhận ra cậu Chí đang nhìn mình, nó lại còn nhếch miệng lên cười. Ở bên dưới khe cửa là con mụ thoạt thoạt cụt chân đang trổng mông trồng tí bò lê bò lết. Hóa ra là ban ngày, chúng nó trú vào trong đây. Dù sao thì bọn này vẫn chưa tụ được khí lực mạnh mẽ như là con tốn, cho nên chúng nó vẫn phải trốn. Không thấy thằng Cô Tốn với thằng Lắc Lắc đâu hết. Chi béo, gì dầm gì dầm, đoàn người lập tức bám theo. Này, vòng ở trong này này, mọi người đi theo tôi nha. Nào, Umba La Sì Bùa, các vòng nghe đây. Nếu như nghe thấy lời thầy thì báo hiệu một tiếng xem nào. Umba La Sì Bùa. Đám người bọn bà Bích đi đằng sau, cùng với cả những người trong xóm trọ. Ai nấy tự nhiên cảm thấy căng thẳng. Chí béo xua tay chỉ về phía nhà kho một cái. Thì đột nhiên vang lên tiếng đập cửa rầm rầm rầm rầm từ trong ấy vọng ra. Đám người đằng sau lưng của chí béo rụng rời. Cả xóm trọ như chết lặng. Mấy đứa con gái thì rú lên kinh hãi. Còn mấy ông sinh viên bách khoa thì điếng cả người. Còn bà Bích khỏi phải nói. Mặt bà tái xanh như tàu lá. Mặt bà tái xanh như tàu lá. Chi béo bấy giờ mới quay lại nhìn. Nào, bình tĩnh, họ ở trong này. Thế nhưng mà có tôi ở đây rồi, mọi người cứ bình tĩnh. Đoạn thủng thẳng tiến lại cửa nhà kho, để lại đám người kia đang rúm gió với nhau. Nhà kho khóa ngoài, cho nên bà Bích chắc chắn là không thể có ai ở bên trong. Bà vẫn luôn luôn cầm chìa khóa cơ mà. Bà chỉ sợ sau vụ này, xóm trọ mang tiếng là có vong. không khéo người ta chuyển đi hết chẳng lại răm thề. Chị béo phất tay chỉ bảo bà mở cửa. Bà bích run quá đứng còn không vững, liền tung chìa khóa cho bà, chị béo tự mở. Chị béo cố gắng nén cười, cánh cửa gỗ của nhà kho kéo cả kéo kẹt mở ra, tiếng rít lên làm cho đám người đứng từ xa mà cũng rùng rợn. Mấy đứa con gái vừa nhìn thấy cánh cửa mở, bên trong tối ôm ôm, thì rú lên một tiếng. Bà Bích thì chắp tay mà lệ, mặc dù là thực họ có nhìn thấy gì trong đó đâu. Ôi, hi, hi, hi. con âm mô ở gì đạp Phật, con âm mô ở gì đạp Phật. Con lại thiên trời để đất cử cả tôn con tử, có tôn cháu lục sáu tạm bạ ra nhà cuốn nướng tiền trước hậu sáu hưu chậu mạ ngựa. Con lại chuyên vương trời mới phương trừ Phật phù hộ đồ trí cho con. Con lại cấm vị khuất may khuất mặt, con xin cấm vị phù hộ đồ chỉ cho con. Ở bên trong nhà kho, không gian tối ôm ôm Chi béo bước vào Trong mắt của nó nhìn thấy mấy bóng hình ẩn ẩn hiện hiện mà gai cả người Ấy chính là con quỷ thọt, quỷ lắc và quỷ châu cổ Ba đứa xuất hiện ở trong cái không gian này Đến bản thân chi béo nhìn mà cũng sợ Con quỷ thọt thọt, thân người không còn nguyên vẹt Bò dưới sàn nhà Nó nghèn cổ lên đưa bàn tay giả nô gầy guộc vậy vậy với chí béo. Con quỷ lắc lắc đứng im, cái đầu bị tai nạn vỡ óc lòi cả ra. Ở trên sàn nhà thì con quỷ ặc ặc, cái dây thảm lỏng vẫn thít vào cổ đang đung đa đung đưa. Cả lũ chúng nó đều đang nhìn, chúng nó đang cố gắng bày ra những bộ dáng thân thiện nhất để chào đại ca của chúng nó, chỉ có điều rằng cái bộ dáng thân thiện này quả thực nhìn sợ quá. Này Thế thằng Tún đâu? Dạ... Thưa đại ca... Anh Tún... Anh Tún... Bọn quỷ còn chưa kịp nói... Thì bất ngờ... Ở phía sau... Có tiếng mấy đứa trong xóm trỏ kêu lên... Ôi giời ơi... Lão Dũng Bách Khoa làm sao thế này? Lão Dũng Bách Khoa làm sao thế này? <cười> Ta đây... ta đại nai. Trong lúc cả xóm đang sợ xanh mặt mẹo thì một trong ba lão sinh viên bách khoa đột nhiên rít lên rồi giật đùng đùng làm cho tất cả trở nên nhốn nháo. Cậu Chí quay đầu lại, thấy lão Dũng đang yên đang lành thì ngồi phịch xuống, mắt trợn ngược lên trắng dã, tay chân vặn vẹo, từ trong mồm nước dãi nước rớt nhèo ra. Bà Bích thì nhảy lên cổ cổ, lập tức đám người giãn ra thành một vòng. Để Lão Dũng ở giữa. Chi béo vừa nhìn thì nhận ra ngay. Chính là thằng ôn con tún. Nó nhập vào Lão Dũng chứ còn ai vào đây. Chi béo tiến tới. Bàn tay cũng dàn làm bộ bắt ấn. Chỉ vào Lão Dũng. Nói cho ta nghe. Vòng tên gì? Nhanh chứ không ta đánh cho tan hồn lạc phách. Lúc này thằng cô tún tạm gọi là Lão Dũng gật gà gật gù. Hờ... À... À... Chí béo nheo mắt à xem già nó định diễn với mình đây. Được, khai khẩu. À... Ton Tala Ton. Hả? Sao cái tên gì mà lạ thế? Tất cả mọi người đứng ở xung quanh mặc dù là sợ đấy, thế nhưng cũng cảm thấy cái tên này thật là lạ. Trí Béo ngồi sộm xuống trước mặt lão Dũng, bí mật nháy nháy mắt một cái. Thằng Cô Tốn hiểu ý nó cũng nháy nháy mắt lại. Tất cả mọi người từ khắp nơi chạy ra xem đông nghẹt, không chỉ là người trong xóm chọ đâu mà còn có cả những nhà hàng xóm, trong đó có cả con bé Tuyết đuôi ngựa. Tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Chí Béo, vô cùng ngưỡng mộ và kinh ngạc. Chí Béo liền bắt đầu thong dong hỏi: "Bây giờ nói ta nghe." Vòng chết từ bao giờ? À, từ trong bụng mẹ đấy. Chết từ trong bụng mẹ đấy. Cái giọng của lão Dũng lúc này nói nghe cứ như vừa oán than lại vừa ma quái. Tri béo phải công nhận là thằng ôn con này nó diễn đạt thật. Không biết có phải là nó đang diễn hay là nó phát ra tâm oán của nó hay sao ấy. Mơ mơ hồ hồ không gian ở sân xóm chợ cũng phải lạnh xuống vài độ. chí béo cau mày rồi lại hỏi: "Thế ngựa ở đây từ bao giờ? Từ trước tới nay có phá phách gì ở đây không?" Lão Dũng lắc lắc đầu, chỉ kêu đói, kêu nhớ mẹ, sau đó rồ lăn ra khóc oe oe như trẻ con thật. Đang lúc chuẩn bị nói đến cái đoạn ngựa ở đây từ bao giờ thì đột nhiên phía sau chí béo có tiếng thút thít, cả đám ồ lên một tiếng, bất ngờ bà Bích béo ôm mặt: "Ơi!" Nó là con tôi, nó là con tôi. Đúng là đứa con ngày xưa tôi bị sẩy đây rồi. Chí Béo trợn mắt. Ờ. Thế á? Đúng lúc này tự nhiên lão Dũng trồm lên. Ừm ừm ừm mẹ. Mẹ. Càng lúc Chí Béo càng ngơ ngác. Thế này là thế nào? Một bên thì lão Dũng đang khóc váng cả lên. Một bên thì bà Bích cũng cứ thế mà ôm mặt khóc tu tu. Đến bây giờ thì bà không còn sợ gì nữa. Bà chạy tới xô cả vào trí béo. Cùng lúc lão Dũng được thằng Tún điều khiển bất thình lình trồm lên. Hai người ôm lấy nhau như là mẹ con thật. Đúng là như chưa từng có cuộc chia ly. Cả xóm kinh ngạc. Cái cảnh này làm cho ai cũng sốc. Bà Bích thì mếu máo cứ thế mà xoa đầu đứa con, tiếng khóc của bà nghe rải cả đi. Còn lão Dũng thì cũng nước mắt ngổn mũi tèm lem, cứ thế mà bôi hết cả vào cái vạt áo lụa màu mỡ gà của bà. Là con tôi đây này, trời ơi, đúng là con tôi rồi. Ui, đúng là thằng đầu tiên tôi bị xảy đây này, trước kia tôi đi xem, công thầy bảo tôi đứa con đầu lòng đoản mệnh nó là quý nhân phù trợ đấy. Không ngờ là bao nhiêu năm con vẫn đi theo mẹ. Ôi con ơi. Mày này, sao con lại tên là Tốn? Ai đã tên cho con thế này? Ôi con ơi. Mẹ thương là con đi đầu thai rồi. Thế mà hóa ra lâu nay mẹ để cho con đói còn khát con ơi. Chị béo đứng ở một bên nhìn mà cái mồm bây giờ đã há ra đút vừa quả trứng vịt. Thằng cô Tốn trong thân xác của lão Dũng ngẩng lên, mếu máu Mẹ. Mẹ. Vừa khóc vừa rúc rúc vào ngực bà Bích đúng kiểu như đứa con nít lâu ngày chạy về gặp mẹ. Quả tình là không thể ngờ tới, mà thậm chí không chỉ là Chí Béo cùng với những người trong xóm trọ không ngờ được đâu, mà đến cả ba con âm binh đệ tử đứng ở trong góc nhà kho cũng chẳng thể ngờ được. Chí Béo lúc này nhìn lão Dũng đang rúc rúc ở đó, Thế nhưng bỗng nhiên Trí Béo trợn mắt. Ôi dồi ôi, thằng ôn con, thằng ôn con. Mày, mày càng lớn, càng, càng, càng mất dạy. Ôi dồi ôi, học cái hay cái tốt của tao thì không học. Mày học cái gì thế này? Bởi lẽ, trong mắt của Trí Béo nhìn rất rõ, Lão Dũng lúc này mắt đang nhắm hờ. Thế nhưng có thể thấy, ánh mắt thỉnh thoảng ti hí liếc vào trong ngực của bà Bích. Mày tên sư mày. Chết cha mày rồi. Chết cha mày rồi. Lão Dũng miệng mếu máo giải thích. Mẹ đây là thổ địa ở đây đặt cho đây, là thổ địa đặt cho đây. Cả xóm nghe vậy thì hốt hoảng. Thôi thế là đúng rồi. Đúng rồi thế là con nhận mẹ mẹ nhận con rồi. lại có vài người ở một bên nhìn cậu Chí mà trầm trồ, "Ôi trời ơi, Chí béo giỏi thế. Kiểu này đúng là thầy thật rồi. Thế thì phải gọi là cậu Chí còn gì?" Ai nãy nhìn Chí béo bằng ánh mắt đầy thán phục. Chỉ có duy nhất con bé Phương và con bé Tuyết im lặng. Có lẽ chúng nó cũng không thể ngờ được cái thằng trư bát giới này nó lại giỏi đến thế. Không những nể mà bây giờ chúng nó còn sợ cậu Chí, tự nhiên đứng lèm lép vào nhau. Chị Beo lúc này thì cũng chẳng để tâm tới xung quanh, im thin thít lắng nghe câu chuyện của mẹ con bà Bích mà thực cũng chẳng hiểu đầu đuôi mâu tê ra sao. Bà Bích méo mó, cứ thế mà ôm ghì lấy đầu của thằng con trai vào bộ ngực ồn ngộn, ngộn của mình. Dù sao thì cuộc sống của bà cũng thuộc dạng có tiền, gọi là bà thế nhưng năm nay tính ra cũng mới chỉ chưa đến 50 tuổi. Vì cuộc sống có tiền, hơi béo một tí, nhưng cơ thể nhăn sắc được đại tu thường xuyên, thành gia trọng nó vẫn còn được lắm. Chẳng thế mà cái hôm đưa cháu đến đây, ông Long ông cứ nhìn mãi. Con ơi, thề bao nhiêu năm con ở chỗ nào? Từ khi gia đình chuyển đi con có sang được nhà bên kia không? Đột nhiên lão Dũng, sô mẹ của mình ra, giận hờn khóc oe oe. Tiếng khóc làm cho tất cả mọi người dựng cả tóc gáy, bởi vì rõ ràng Lão một thằng thanh niên ngoài 20 tuổi, thế mà nó nghe tiếng khóc, đúng là như tiếng trẻ con đến xé vải. Lão Dũng càng khóc, bà Bích thì lại càng vãi như thế sao, đúng như kiểu là bà mắc tội mắc nợ với con mình vậy. Ôi con ơi, con ơi mẹ xin con, con đừng khóc nữa mà ruột gan mẹ xót con ơi. Ôi con ơi. Lúc này lão Dũng chỉ tay. Ở góc nhà này này, bố mẹ với các em chuyển đi mà không giúp người ta đi. Lâu nay vẫn phụ hộ độ trì cho gia đình khỏe mai, béo tốt phu pháp như thế này. Mẹ à, mẹ kiếm tiền như nước, thế mà có biết đến con đến cái gì đâu. Hừ, <cười> con phải ăn cơm thừa canh cặn nên ai. Vụ hôm qua của cái anh kia cũng là con cứu cho đấy. Con, con buồn lắm mẹ ạ, con buồn lắm. Đang nói trò chói thì đột nhiên, lão Dũng gục đầu xuống. Mọi người đang tò mò không biết tại sao. Này, hay là hay là cái vong nó xuất ra rồi nhỉ? Sao tự nhiên nó không nói gì nữa nhỉ? Bà Bích cũng rụt rè, "Con ơi, tút tút tút tút tút tút, con ơi, sao thế con? Con ơi." Bà đang ròm ròm thì đột nhiên lão Dũng ngẩng phắt đầu lên. Lúc này trong mắt đã bị thằng cu tốn nó vén lên trắng ơn ẩn. Lão Dũng rít lên, hay là con đưa mẹ ạ xuống dưới đấy ở với con nha. Bà Bích vừa nghe con trai của mình nói như thế thì ngã ngửa cả ra, tay chân khu loạn xạ. "Ôi không không con ơi ai lại làm thế? Ai lại làm thế?" Chí béo đứng ở một bên, suýt nữa thì phụt cười. Tổng nhận là cái thằng ngu con nó càng ngày càng tai quái. Nó dọa cho bảo mẹ hở của nó sợ chết khiếp. Có lẽ nó đang muốn thực hiện một ý đồ gì đó. Bấy giờ, bà Bích còn đang kinh hãi thì đột nhiên, lão Dũng từ từ bò ra phủ xuống, trông cứ như kiểu là con nhện ấy. Lão bò bằng hai tay hai chân, cái đầu thì ngoắc ngoắc. Tất cả mọi người trong sắm chọ, thậm chí có mấy người đang ròm ròm ở ngoài cổng. Trông cái bộ dáng này thì hết hồn. Ôi, ôi trời ơi. Ôi trời ơi, nó biến hình rồi. Nó biến hình rồi. Lão Dũng từ từ, từ từ bò bằng tứ chi đến trước mặt của bà Bích, tay mồm thì cứ ngoạc ra mà khóc choe choe. Bà Bích lúc này mặt tái xanh. Bà ta xua tay bảo: "Ôi con ơi, con ơi thôi mẹ lại con, mẹ mẹ mẹ lại con quá đỗi, con ơi. Mẹ mẹ con phải sống để con để con nuôi các em con chứ. Con ơi, con con muốn gì mẹ cũng chiều, con muốn gì mẹ cũng chiều." Lão Dũng lúc này trồm thẳng về phía bà ấy. "Ôi con ơi, mẹ lại con, mẹ lại con. Nhưng con chỉ thích mẹ thôi. Con bắt mẹ xuống đây chơi với con nha." Nga. Cứ như vậy, Lão Dũng trồm lên, ôm lấy chân bà Bích. Bà Bích lúc này đã sợ lắm rồi, bà muốn co rỏ bỏ chạy. Lão Dũng thì bò đành đạch theo. Tất cả mọi người rú cả lên. Chi béo không thể nhịn được nữa, mà phì cười bật ra. Lão Dũng túm lấy chân bà Bích, hai mắt lúc này đã trợn trắng, trông sợ lắm. Quả nờ ơi, Mẹ nó mẹ xin mày. Mẹ mẹ mẹ xin mày. Mày muốn gì mẹ cũng chiều. Buông buông buông mẹ ra đi. Ôi, cộng các bạn ơi, mẹ mẹ cộng cho tôi ra với. Mẹ hứa đi. Cái gì cũng được nhá. Mẹ mẹ hứa, mẹ hứa. Bà Bích sợ đến nỗi hồn phi phách tán rồi. Bấy giờ, lão Dũng từ từ buông chân bà Bích ra ngửa cổ. Con mắt bắt đầu lộn trong trở lại. Thêm một hình ảnh kỳ quái nữa là ánh mắt của lão Dũng bây giờ lại trở nên long lanh, giống như kiểu là muốn khóc. Giọng lão không còn ghê giận nữa mà lại xin xỏ. <cười> con cha muốn gì? Chỉ muốn mẹ xây cho con cái cây hương ở đây con ngủ, được ở bên cạnh mẹ là con vui lắm rồi. Mẹ à. Ba Bích nghe con trai của mình nói vậy thì gật đầu lia lịa, quả nhiên là thằng ôn con này nó thông minh. Tám lúc chí béo càng thế nẻ nó, không cần mình phải ra tay, nó đã hiểu ý mình mà diễn theo. Bây giờ chí béo cũng chỉ chờ có thế liền tiến lên, bàn tay vỗ vỗ vào nhau. Thôi được rồi, thế thế là thế là cảm động rồi, nào nào nào, thôi, thế Thế vong, vong đừng có quấy quả mẹ nữa nhá. Nào, đừng làm mẹ sợ. Ừ, có thế nào thì cũng là mẹ của mình. Nhá. Ờ, thế thế vong cứ bình tĩnh. Bây giờ mẹ đã hứa, mẹ bảo như thế rồi, nhá. Hơn nữa ở đây còn các vong khác cũng đang bảo là nhất định sẽ phù hộ độ trì cho mẹ, cho cả nhà được ăn lên làm ra, toàn ra khang thái đấy. Chỉ béo nói đến đâu, bà bích gật như bổ củi đến đó. Bấy giờ lão Dũng mới từ từ lùi lại, ánh mắt nhìn rất ngây ngô, mếu máo như người mẹ hờ của mình. A, rồi ơi, con ơi, mẹ thương con quá. Lão Dũng cũng trễ cái mồm xuống, nhất định là con sẽ phụ hộ cho mẹ này, phụ hộ cho cả xóm này này. Tất cả những người ở đây này, bây giờ con phải đi đây mẹ nha. Vừa nói đến đây thì bà Bích tự nhiên lại rú lên. "Ôi! Con ơi! Con ơi!" Rút lời, lão Dũng ngã gục xuống. Trong mắt của trí béo có thể thấy rõ bộ dáng thằng cô tốn bay vút ra, nó bay thẳng vào chỗ nhà kho tăm tối, nó đu lên xà nhà ngồi đó mà cười như nắc nẻ. Bà Bích vội vàng lao vào ôm trầm lấy lão Dũng mà khóc váng lên. Người ở trong xóm người hàng xóm ở bên ngoài cổng nhìn thấy cái cảnh mẹ con âm dương chia lìa này đã có mấy mủ đàn bà sụt sùi chấm nước mắt. Đấy khổ thế. Bấy lâu nay cứ tưởng chỉ bích là chỉ ghê gớm, chỉ đánh đá các cầy, chứ ai biết được là có những lúc chị yếu mềm như thế này. Ôi trời ơi, thương thế chứ lị. Chị béo ở một bên, đành nỗi phải tự cấu vào đùi mình. để gần cơn cười lại. Thế cậu sẽ phù hộ cho mẹ, phù hộ cho cả xóm. Cũng làm cho mấy đứa ở trong xóm xúc động cảm kích lắm. Đấy. Cũng may ấy là còn có vong của con bà Beck ở đây thì bấy lâu lâu nay anh chị em mình mới được yên lành như thế. Tỷ như hôm qua mà không có nó đuổi bọn du côn đi thì không khéo anh trưởng còn chết ở đấy. ấy, cứ bảo ma quỷ thì sợ, thế nhưng người ta cũng tốt như thế cơ mà. Bấy giờ, chị Béo cũng gật gù, ờ ma quỷ tốt. Ma quỷ tốt. Ở một bên, bà Bích vẫn cứ ôm lấy thằng con hở đang nằm rũ rượi. "Con ơi, con ơi con về với mẹ à?" "Không. Con ơi, mẹ hứa là mẹ sẽ xây cây nhàng." Con con đừng vẽ con quấy quả đấy nha. Con phù hộ cho mẹ, phù hộ cho các anh các chị ở đây con nha. Ê con ơi. Con ơi. తా